Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 4007 hoạt động ngầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Tần nhiên trong lòng là thẻn quá hóa dần, hết lần này tới lần khác. Còn cầm nàng không thể làm gì. Hung hăng trợn mắt nhìn đối phương liếc một ngày đã biết rõ nói bậy. Bây giờ là đàm nhi nữ tư tình thời điểm sao đại sự quan trọng hơn ta. Phải đi về cùng mọi người thương lượng như thế nào đối phó tư vô. Lời còn chưa dứt Lời còn chưa dứt Tần nhiên toàn thân bị một đám sinh đẹp ma khí bao. Khỏa hóa thành một đảo kinh hồng. Tại chân trời biến mất không thấy. Nhìn qua vân trung tiên tử bóng lưng biến mất. Vì kia chiết giựt tiên. Tử dáng tươi cười lại một phần phân biến mất. Biểu lộ một lần nữa chờ. Nên lạnh lùng vô cùng. Sau đó lại sâu kín thở dài ngốc tỉ tỉ Ngươi Cho ta thật sự muốn trêu chọc ngươi Mỗi muội làm như vậy Chỉ là vì Cho ngươi không dấm lên vết xe đổ Cái gì thành tiên cũng tốt quyền Thế cũng thế Cái gọi là trường sinh chi lộ Cũng không quá đáng là vì truy tìm hạnh phúc Kiếp trước ngươi cùng nhân duyên sát bên người mà Qua ở kiếp này muội muội chỉ là không muốn ngươi lại giẫm lên vết xe đổ. "Nói đến đây." Nàng lắc đầu, đem trong tay hình thủ kỳ lạ binh khí vừa thu lại, toàn thân kinh mang đại tố, cuồn cuộn ma khí hiện hiện mà ra. Đem nàng toàn thân bao khỏa, hóa thành một đảo ma vân hướng phía phương xa bay xuống. "Đây hết thảy, Lâm Hiên tự nhiên không rõ ràng lắm." Lúc này hắn hóa thân tỏa chấn tại Vân ẩm Tông Tổng Đà về phần bản. thể thì tại Toàn lực chạy đi. Trong nội tâm tràn đầy ý chán nản theo Linh Thủy Tông trong miệng mỏi. Người đã được biết đến hôm nay chỗ mặt lâm nguy cơ hắn cùng với nai. Long chân nhân chia nhau tiếp ứng hai địa phương. Nhưng mà bề bổn trong phạm sai lầm hắn rõ ràng đem phương hướng cho. Mơ hồ mất. Cái này nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng trí giả ngàn lo tất có. Một mất là chân tiên cũng có ngủ gật thời điểm, huống chi chính mình. Lúc trước quá mức nóng vội, ra một một chút lầm lỗi, lại có cái gì là... Không có khả năng. Chờ phát hiện tính sai, đã là mấy ngày sau. Dùng lâm hiên độn tốt, sớm đã chạy không biết bao nhiêu vạn dặm, chờ... Một lần nữa quay lại phương hướng chạy về Tổng Đà. Cái này qua lại. Thời gian một trì hoãn có thể coi như thực lâu rồi. Lâm Hiên cũng không phải là không có nghĩ tới hắn chủ ý của hắn. Ví dụ như phá toái hư không đi trước những thứ khác giao diện. Sau đó lại phản hồi Vân ẩm tung. Chuyện như vậy lúc trước tham gia hết tiên minh đại hội Vân ẩm tung. Mặt lâm nguy cơ, lâm hiên đắc đắc làm một lần. Nhưng này một lần là bất đắc dĩ, vân ẩm tông mặt lâm cuộc diện. Đã đến, lửa cháy đến nơi hoàn cảnh chính mình nếu không thể kịp thời chạy về. Chính là một cái chuyện thừa đoạn tuyệt kết quả. Không có cách khác lựa chọn cho nên lâm hiên chỉ có thể đánh cuộc một, keo. Cần biết phá toái hư không tuy nhiên dễ dàng nhưng vượt qua giao diện. Truyền tống thế nhưng mà sai một ly đi nhìn dặm dù là chỉ một chút. Sai lầm cũng không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào đi. Cách đó một lần quả thực là vận khí không tệ truyền tống lại là phi. Thường tinh chuẩn mà như vậy tỷ lệ. Trăm không còn một lại để cho. Lâm Hiên lại thử một lần, đó là một điểm nắm chắc cũng không có địa. Phương, hơn nữa lúc này đây tình huống bất đồng. Vân ẩm Tôn bị vây khốn, đắc. Có mấy năm lâu tình thế tuy nhiên bất lợi. Nhưng là có thể đau khổ. Kiên trì. Đắc như vậy cũng không kém đến chậm vài ngày, mình cần gì còn bước lên. Như vậy hiểm. Biến khéo thành vùng đến lúc đó đều tìm không thấy địa phương đi. Khóc nói ngắn lại như vậy mạo hiểm sự tình tại bất đắc dĩ dưới tình. huống có thể ngẫu nhiên chịu nhưng mà hôm nay như vậy tình trạng. Lại hoàn toàn không cần phải đi làm địa phương. Làm đến nơi đến trốn dù là hơi chút muộn trở về một ít. Mà dọc theo con đường này hết lần này tới lần khác rồi lại không. Thuận vô cùng thỉnh thoảng liền gặp được vực ngoại thiên ma. Lâm Hiên ngược lại là không có rảnh dối tình lịch sự tao nhã đi đối. Phó những tiểu lâu la này có thể những thiên ma này nhưng lại không. Có mắt, phần phật một tiếng liền kêu loạn giết lên đây. Lâm Hiên cũng không thể nghe ngóng rồi chuồn a huống chi cách này một. Khu vực đã bị vực ngoại thiên ma công hãm thật muốn đường vòng cái. Kia chỉ hoán thời gian có thể tự quá nhiều, lại nói tiếp còn không. Bằng ngạnh vượt qua có lợi nhất rồi. Vì vậy Lâm Hiên cũng không giấu rốt, dù sao những thiên ngoại ma đầu. Này không có một cách nào là người vô tội, mỗi người được mà chu chi. Vì vậy Lâm Hiên một bên sông vào, một bên đem gặp gặp vực ngoại thiên. Ma giết cái mảnh giáp không lưu, hắn cũng không muốn thân phần bạo lộ lại để cho vây công vân ẩn tông ra hỏa đã có đề phòng vì vậy phàm là gặp phải thiên ngoại ma đầu không lưu một cách người sống kể từ đó bao nhiêu trì hoãn một ít hành trình tốc độ bên kia tiếng kêu không ngừng truyền vào lỗ tai nhưng thấy trên bầu trời pháp bảo tung hoàng linh quang bay múa tính ra hàng trăm vực ngoại thiên ma cùng tu sĩ to đến hừng hực khí thế tràng diện náo nhiệt đến cực, điểm, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, máu tươi tại. Mạn thiên phi vũ, song phương chém giết kịch liệt đến tột đỉnh trình, độ, nơi này là vân ẩm sơn mạch bên ngoài. Mà như vậy một màn, rằng co song phương mỗi ngày đều ở trên diễn lấy. Chợt nhìn kịch liệt vô cùng kỳ thật đối với công thủ song phương. Đều chẳng qua là tiểu chàng diện mà thôi Chỉ được cho quấy rối thăm Do tính công kích Mỗi một ngày ít nhất phải phát sinh gần trăm lên Như vậy chính thức đại chiến trình độ kịch liệt Có thể nghĩ Kỳ thật đã trải qua trước đó lần thứ nhất Kinh thiên đấu Pháp Giờ này Khắc này song phương đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức Trọng chấn cờ chống tụ tập thực lực Hết thầy xem ra đều bình thường vô cùng Không có ai biết Vân ẩm Tông có bốn gã nữ tử Thông qua bí mật truyền Tống trần lặng yên đã đi ra nơi đây Vân ẩm Tông dùng tây Ước chừng 50 vạn rằm Ở đây là một chỗ hoang sơn đại trạch Thỉnh thoảng có các loại độc trùng gì thú qua lại Thảm thực vật cây cối Cũng so địa phương khác phồn thỉnh rất nhiều Núi non trùng điệp gian, sơn cốc hang vô số kể, dưới mặt đất hạ còn có. Uốn lượn khúc chiết sông ngầm, rắc rối phức tạp địa hình, liền thành tốt nhất hiểm hổ ở chỗ này là. Độ kiếp hậu kỳ thần thức, muốn tìm tòi tận mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Cơ hồ cũng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nơi này là một tính mịch hạp tốc. Hạp cốc vách núi trong chẳng chịt phân bố lấy một ít đồng quật đột. nhiên trong đó có một tòa chuyện đến đồng tính ầm ầm có liên quang Giật tán mà ra, sau đó lại rất nhanh biến mất. Sau đó lại tiếng cười như chun bạc truyền vào lỗ tai. Bốn cánh trong sáng tuấn tú nữ tử tại trong đồng quật đi ra ngoài. Nhìn về phía trên, ước chừng cũng chỉ là hai mươi mấy tuổi niên kỷ. Tuổi trẻ vô cùng. Nhưng dung mạo khí chất, nhưng lại tất cả không giống nhau địa phương Bên trái một cái, lộ ra thực tế trẻ tuổi một chút, một đầu mái tóc Giống như là thác nước đen nhánh huy sái, mặt trái xoan, mũi ngọc nho Nhỏ nhất là vậy đối với con mắt gây hết sức người chú ý, nhìn quanh Tầm đó, phảng phất rất biết nói chuyện bình thường, linh đồng vô cùng Bên phải một cái cùng nàng có phần có vài phần tương tự bất quá Khuôn mặt muốn càng thêm mực mà một ít Có vài phần hài nhi mập bộ dạng Hai nữ rõ ràng thanh tú vô cùng Nhưng mà trên người Rồi lại lộ ra Vài phần tư thế hiên ngang chi ý Không cần phải nói Cách này là lâm hiên phái ra á đồ thượng quan Linh cùng thượng quan nhạn rồi Đều nói sĩ biệt tam nhật đương thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi Hai nữ dung mạo như trước thực lực lại sớm đã xưa đâu bằng nay, không. Lâu đều vừa mới tiến dai đến phân thần hậu kỳ. Có thể đi vào dương được như thế nhanh chóng, một phương diện tuy. Được nhờ sự giúp đỡ thiên tư của các nàng cùng trả giá vất vả một mặt khác. Cùng Lâm Hiên vị này sư phó trợ giúp càng là phân không mở đích. Nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm, Lâm Hiên kinh nghiệm. Không biết làm cho các nàng thiếu đi bao nhiêu đường quanh co. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.